Chào mừng quý vị đến với sách nói Tự truyện Trần Văn Khê, Những câu chuyện từ trái tim. Sách do công ty Văn hóa Sáng tạo First News Trí Việt giữ bản quyền xuất bản và phát hành, Đào Trung Uyên chấp bút. Lời nói đầu. Những ngày được làm việc với giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê trong tư gia của giáo sư, nằm trên đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cuốn sách này là một kỷ niệm đáng nhớ với chúng tôi. Cái nắng như đổ lửa, cơn mưa rào hay cái tức bậc rất Sài Gòn tựa như tạm dừng lại sau cánh cổng màu xám nhạt của ngôi nhà ấy. Trong căn phòng làm việc với rất nhiều sách vở, băng đĩa, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thường bình thản đọc tài liệu. Thả hồn cùng tiếng đờn tranh phát ra từ mấy đĩa hay lật lại những trang hồi ký nhuốm màu thời gian cả không gian ấy như tắm trong ánh sáng của âm nhạc. Ở tuổi 90, mặc tuổi già, bệnh tật, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê vẫn miệt mài làm công việc bắc nhịp cầu tình yêu âm nhạc truyền thống Việt Nam đến bạn bè thế giới và đặc biệt nhất là đến mỗi tâm hồn Việt. Cuộc đời giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê là hành trình khởi đầu bằng việc gắn duyên rất sớm với âm nhạc truyền thống. Đế rồi yêu âm nhạc, bằng trọn vẹn tâm hồn, hiến dâng tất cả trí tuệ, tâm huyết. Cái tình đậm sâu, sắt son thủy chung ấy đã mang lại bao trái ngọt cho đời và làm nên một cây đại thụ trong mảnh đất linh thiêng âm nhạc truyền thống Việt Nam. Cũng vì vậy mà trong một bài thơ của nhà thơ Huy Cận viết tặng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê có câu: "Chân đi tám hướng mười phương" tinh thần dân tộc một đường trước sâu. Hay giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải, con trai giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, trong một bài thơ viết tặng cha có câu: Nam châu nổi tiếng đàn dân tộc, bốn bể vang danh nhạc nước nhà. Thật không quá khi ví đời người như một bản đàn, có lúc dịu êm, thông thả, có lúc cao trào, nức nở, trở trăng rơi lại giặc diều yên ả. Cuộc đời lắm sóng gió thăng trầm của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê là một bản đàn muôn điệu như vậy. Và ở mỗi giai điệu, mỗi người, đặc biệt là người trẻ, có thể nhìn thấy ẩn chứa trong đó những bài học cuộc sống sâu sắc. Nếu tấm lòng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê dành cho âm nhạc ấm áp như thế nào thì cũng nồng ấm bấy nhiêu khi nghĩ về những người trẻ. Cuốn sách Những câu chuyện từ trái tim, một cuốn sách đặc biệt của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đến với bạn đọc cũng từ tâm nguyện ấy. Ở mỗi một câu chuyện, bạn đọc sẽ dễ dàng nhận thấy những thông điệp sống giản dị, được đúc kết từ một cuộc đời được bao người trân quý, ngưỡng mộ. Hy vọng, cuốn sách cũng sẽ mang đến lời động viên chân tình đến những ai đang đối diện với bão táp cuộc đời những ai đang chù bước trong hành trình chinh phục ước mơ hay đang băn khoăn trước những ngã rẽ cuộc sống. Mời bạn cùng mở trang sách và bước lên chuyến tàu đặc biệt bắt đầu hành trình đồng cảm với một cuộc đời mênh mông, chưa bao giờ thôi thao thức về mối tình đậm sâu với âm nhạc truyền thống và văn hóa Việt Nam. Công ty văn hóa sáng tạo Fest News Trí Việt. Các bạn trẻ ơi, chắc các bạn cũng như đa số người Việt Nam trong việc ở nước đã biết qua về những thành tựu của tôi trong việc giới thiệu, quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam trên thế giới. Về việc sưu tầm, nghiên cứu, phân tích, phát huy hay phổ biến các bộ phận quan trọng trong truyền thống Việt Nam. Khi tiếp xúc với tôi trong những buổi thuyết trình về văn hóa Việt Nam trên truyền hình tại các trường đại học hay các cuộc hội thảo quốc tế các bạn thường có cảm giác trời phú cho tôi một trí thông minh và một trí nhớ phi thường biết tôi mặc dù tuổi đã cao vẫn còn khả năng làm việc hăng say hằng ngày nhiều bạn nghĩ rằng tôi may mắn có được một sức khỏe tốt. Nhiều người đã tặng cho tôi một cái danh từ là một nhà văn quá phi thường. Các bạn ơi, tôi chỉ là một người rất bình thường. Không phải chỉ miệt mài trong công việc nghiên cứu và giảng dạy mà cũng là một con người biết thương, biết giận, biết vui, biết buồn. Cũng gặp bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống nhưng tôi đã tu tâm dưỡng tánh vững lòng vượt qua những cánh khô. Việc chi bình tâm để biến cái không thành cái có, cái khó thành cái dễ. Từ thuở nhỏ lúc lên 10 tuổi, tôi đã mồ côi cha mẹ. Không nghĩ đến cái đau khổ của một đứa trẻ mồ côi, biết không trông cậy vào người khác và tứ lực cánh sinh trong ngoại việt bản chất sinh ra ốm yếu tôi phải ý thức tập luyện để có một cơ thể cường tráng tôi may mắn có một trí thông minh và trí nhớ tốt có nhiều thiên phú nhưng chỉ là 30% còn lại tôi phải làm việc học hỏi luyện tập Muốn có một sức khỏe dồi dào. Quan trọng nhất là phải biết làm chủ con tim, biết thương nùng nàng mà không si lụy, biết bỏ cái ngã, ích kỷ để mà nghĩ tới cái việc cho, thương, giúp đỡ người khác, biết che ngự hỷ nộ ái ố để tìm được thanh thản trong tâm hồn những câu chuyện ghi lại trong quyển sách này chỉ để minh họa những lời tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ để các bạn có thể tìm được và nhận thức rõ hạnh phúc trong cuộc sống qua những kinh nghiệm của bản thân. Và tôi tin rằng ai cũng có thể thành công nếu mình có ý chí. Mong các bạn trẻ không coi đây là những bài học mà là những lời tâm huyết của một người đi trước nhắc nhở người đi sao tranh những khó khăn trong cuộc đời luôn luyện tập tu tâm dưỡng tánh để có được một sức khỏe tốt vật chất và tinh thần thực hiện được những hoài bão của mình có được một cuộc sống an nhiên tự tại